các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net con nhỏ nó đẹp thì đẹp thật nhưng nó chết rồi thế anh cứ đứng đây mà ôm cái bia mộ à à, à thì tao biết thế nhưng mà thì, thì thì nhìn nó đẹp thật mà đẹp vợ ông ta cũng đẹp đây này anh nhìn mà xem thằng long cất mũi nói xong dí sát cây đèn pin vào cái tấm hình ở bên bia mộ Dưới ánh sáng cây đèn pin Lập lập lòe lòe Hình ảnh của người phụ nữ Quả nhiên cũng rất đẹp Làm cho cả lũ cũng phải trầm trồ Thằng Thịnh Huyết vào mạng sơn thằng Hải 4 Thôi thôi mày tắt bẹ đèn đi Anh nhà mình đúng là đi ăn trộm thế này Lạ thật đấy thì đi, đi, đi, đi ăn trộm hay đi ngắm biển mộ Ờ đấy chúng, chúng mày tắt đèn đi Tập trung vào việc xem nào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 Miệng lắp bắp mãi, không nói thành lời. Mày, mày, mày, mày, mày, cút côn bẹ mày đi. cút bẹ mày đi. Chó, cút đi. Ấy thế nhưng con Poon nhất định không nhả. Nó rằng mạnh một cái làm cái ống quần rách toạc. Một đường dài đến tận háng. Thằng Thịnh quay sang cầu cứu đồng bọn. "Chúc Bạch, cứu tao, cứu tao với. Ba thằng kia giật mình, sừng sốt.